Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái ông Hoàng không đóng cửa lại à Hoàng lúng cuống toan bước xuống quay lại đóng cửa thì linh liền liên tiếng Còn hôm này bắt tội Hoàng làm gì đóng cửa lại đi Phượng vừa cười như nắc nè vừa đưa tay đóng cánh cửa của ô tô lại Chiếc xe lạnh bánh đến nhà hàng quen thuộc mà trước đây ba người vẫn thường xuyên lui tới trong bữa cơm ngày hôm đó cả ba vui vẻ lắm chỉ có duy nhất hoàng và linh là nói chuyện với nhau có phần nào đó ngượng ngùng gần cuối bữa thì hoàng liền hỏi linh mà linh tính đợt này bao giờ trở lại việt nam linh liền nhẹ nhàng đáp lời mình thật ra thì cũng không muốn định cư ở bên mỹ cho lắm vì thế mình mới bảo với bố mẹ nhờ bác trông nom rồi thuê người dọn dẹp hàng ngày có thể là mình vẫn muốn ở việt nam hơn hoàng nghe xong câu đó thì nét mặt bỗng trở nên vui vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi cái tiếng lanh lảnh của phượng nó lại vang lên phải nói là con linh này á nó có ý nói là vì việt nam chỉ cần có lý do mà thôi nói xong phượng lại cười tinh nghịch đưa ánh mắt dò xét thái độ đang có vẻ ngượng ngùng của hoàng và linh thưa hôm đó sau khi ăn uống xong ngồi lân la mãi ở quán cà phê thì cũng đã là hơn một giờ sáng Hoàng chở Linh và Phượng về nhà. Thiết cộng Phượng bất ngờ bước nhanh xuống rồi đóng cửa cánh ô tô lại. Trên xe chỉ còn lại Hoàng và Linh. Bối rối Hoàng ngập ngừng hỏi. Linh, à, Linh Linh mệt không? Linh cũng trả lời Hoàng với một vẻ mặt thẹn thùng. À, mình, mình bình thường thôi. Tim của Hoàng lúc này như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố lấy lại được một chút bình tĩnh. Hoàng ấp úng nói gọn lòn được một câu. Ờ, Linh, Linh về sớm đi không không mệt đấy Sau câu nói cổ hoàng Linh chào hoàng rồi thất vọng bước xuống xe Nhìn thấy nét mặt của Linh Phượng chán nản lắc đầu ngao ngán Nhìn theo chiếc xe ô tô của hoàng Đang dần chạy đi xa Linh và Phượng bước vào bên trong nhà Đi lên trên lầu Phượng mệt mỏi thở dài nhảy thẳng lên chiếc giường Của Linh mà nằm đó suy nghĩ Xem làm cách nào để có thể giúp được Hai người của họ mở miệng với nhau Bỗng Phượng nhớ đến chiếc ba lô và lời hứa của Linh Ban Triều Cho nên Phượng liền quay sang Linh rồi nói giờ ta mới nhớ ra Mày bảo tối nay cho ta xem cái gì quý lắm đó Đâu bây giờ cho ta xem được chưa Linh tỏ ra gương mặt bí ẩn Rồi đi lại chiếc ba lô nhẹ nhàng kéo khóa Lôi ra từ bên trong một con búp bê bằng vải Vừa nhìn thấy Phượng đã giật thoát mình Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi Linh lúc này liền nói đây là nó thứ quý giá mà ta bảo với mày nè, phượng liền lắp bắp cái cái thứ đó mà mày bảo là quý giá hả? nhìn kinh chết đi được đã thế lại còn cứu kỹ, linh ôm còn búp bê lại giường nơi phượng đang nằm vuốt ve với một giọng điệu mang đầy sự bí hiểm. mày có biết là con búp bê này tên là gì không? Tao mà nói ra chắc mày phải giật mình luôn đó. phượng vẫn chăm chú quan sát con búp bê trên tay của linh. Phượng cảm thấy dường như đã nhìn thấy nó ở đâu mà không thể nhớ ra. Nghe xong câu nói của Linh, thì đôi mắt của Phượng ánh lên một sự tò mò. Tên là gì? Câu trả lời của Linh khiến cho Phượng phải kinh hãi ngồi bật dậy. Anabelle. Phượng lắp bắp, cái cái gì? gì là con búp bê ma ám nổi tiếng mà ngay ngày hôm trước trên báo có đưa tin là nó bị đánh cắp khỏi nơi nó bị giam giữ sao? Thật thật thật là nó. Linh gật đầu ra vẻ đồng ý với câu nói của Phượng rồi nói. Thì đó thì vì nó mất tích cho nên bây giờ nó mới có mặt ở đây. Mày có biết là để mua được nó mất bao nhiêu tiền hay không? Ánh mắt sừng sốt và vô cùng ngạc nhiên, Phượng tỏ ra nghi ngờ rồi nói. Liệu có đúng là nó không? Ai mà không làm giả được một con búp bê chứ? Mày làm cách nào mà có thể mua được nó? Linh tỏ ra khá tự tin trước câu hỏi của Phượng ta mua nó tại một tiệm đồ cổ của một ông chú người Việt ở bên đó. Yên tâm, ta chắc chắn nó là chính con búp bê mà ám Bell. Mà cứ nhìn kỹ thì mày cũng đoán được phần nào. Nói rồi, Linh trao con búp bê vào tay của Phượng. Phượng định hất nó ra vì nhìn con búp bê đó, gương mặt của nó vô cùng ma mị. Khiến cho Phượng phải nổi cả da gà. Nhưng lúc này cũng là vì sự tò mò cho nên Phượng cũng liền bê nó lên rồi quan sát. Đúng là nó cũ kỹ trên cơ thể của nó cũng bị một vài chỗ bị sần vải bụi bằm vẫn còn bám lại như đã lâu ngày không có ai giật nó quan sát một hồi thí Phường đã có vẻ bình tĩnh hơn không còn cảm thấy sợ hãi con búp bê như bàn nãy, tiếng của linh lại vang lên mày thấy chưa nó chính xác là annabelle mà nhưng mà đâu có nghĩa là những gì người ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện